các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. vậy sao mặc nhiên nghĩ đến lâm sành gào thét khá nghị qua điện thoại lại nghĩ tới sau khi trở về sẽ bị tra tấn hai cái lỗ tai anh vô lực đỡ chán anh nghỉ làm để đến đây ôn hình đây coi như là vì lấy công vì tư mặc nhiên liếc mắt nói người yêu bỏ rơi rồi làm gì còn tâm trí mà làm việc ôn hình không nói gì được rồi đều là lỗi của em Ở ngã rẽ phía trước, cách đó không xa, chuyển đến tiếng người rất náo nhiệt. Ôn hình nhìn đến mới phát hiện bọn họ đã đi đến gần trường đại học. Đây là một địa điểm ăn vặt rất nổi tiếng. Bình thường ban ngày có rất nhiều người dân đi đến đây để thưởng thức những món ngon. Và ban đêm, sinh viên đại học sẽ lục tục tới đây ăn. Cùng bạn học, bạn cùng phòng hoặc người yêu ngồi ở đây ăn khuya. Ôn hình thích thú kéo mặc nhìn đi ăn những món bình dân. Đi, chúng ta đi ăn khuya. Mặc nhìn nhíu mày, chiều gẹo nói. Vừa rồi không được ăn no sao? Nói đến cơm tối, Ôn hình lại ái oán nhìn thoáng qua Mạc Nhiên, cũng không biết là do ai làm hại. "Em chưa ăn no." Mạc Nhiên bật cười. Hai người các cô vừa đi vào quán đầy những sinh viên, liền trở nên thật nổi bật. Mạc Nhiên một thân tây trang, vẻ bề ngoài tuấn tú đạm mạc, cộng thêm khí chất xuất chúng, vừa nhìn là biết anh là người có địa vị cao, mà Ôn hình thì trông có vẻ đơn giản chút, bên ngoài khoác một chiếc áo vàng nhạt. Bên dưới là chiếc quần jean, lại phối hợp với một đôi giày, cho dù là không thấy mặt, cũng không thể che chở, che mờ vẻ đẹp của cô. Có thể thấy được ánh mắt kinh diễm của những người xung quanh, hai người đi bên nhau tạo cho người ta cảm giác trời sinh họ là một đôi. Bên này, bên này, ôn hình không để ý đến ánh mắt của mọi người cùng Mạc Nhiên chen vào bên trong. Mạc Nhiên vừa đi theo che chở một bên cô, không quên nhắc nhở, cẩn thận một chút. Ôn hình thật vất vả mới đi được vào trong quán. Tìm được bàn, ôn hình lập tức ngồi xuống. Mì thịt bò của quán này đặc biệt ngon. Nói xong quay đầu hướng chủ quán gọi. Ông chủ, cho hai tô mì thịt bò. Vâng. Cô quay đầu lại, liền thấy mặc nhiên cầm khăn giấy lau chui mặt bàn. Cô cũng tiện tài lấy khăn giấy ra nói. Lúc trước em đi học, những lúc rảnh rỗi thường đến đây ăn mì. Mì thịt bò ở quán này làm rất ngon. Được rồi, đừng lau nữa Lâu nữa bàn thùng mất Mạc nhiên nghe vậy dừng tay Không chán Ôn hình vẫn đang chìm đắm trong chờ đợi Nghe mạc nhiên nói thì chỉ độn vài giây Mới phản ứng lại Đã lâu rồi chưa ăn, rất thèm nha Đợi chừng 10 phút Hai tô mì được đưa lên Sợi mì nóng hổi, hương thơm sực nước của thịt bò Ôn hình ngửi thấy mùi này Tức thì cảm thấy da dày như rộng da Mạc nhiên nhìn ôn hình đang sốt ruột nói Ăn từ từ kẻo nóng. Ừ, ôn hình vội vàng gật đầu. Mạc nhiên bất đắc dĩ. Mặc dù bát mì trông thật đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, mặc nhiên vẫn cầm đũa lên thử. Thế nào, mùi vị không tệ chứ? Ôn hình thấy mạc nhiên buồn đũa, cười tiết mắt hỏi. Mạc nhiên gật đầu, cũng không tệ lắm. Ôn hình nghe thấy hơi có vẻ đắc ý. Đương nhiên, em là người giới thiệu mà. Mạc nhiên buồn cười nhìn cô nói, ngon thì em ăn mau đi. Ôn hình không nói nữa, cô đang bận ăn. Hai người ăn xong quay về thì đã là khuya lắm rồi. Ôn hình đưa mặc nhiên đến cửa phòng khách nói Đã khuya lắm rồi, anh nghỉ ngơi đi. Ánh mắt anh thầm thúy nhìn cô không nói gì. Ôn hình bị anh nhìn có chút kỳ quái, không nhịn được hỏi Làm sao vậy? Trên mặt em có dính thứ gì sao? Mặc nhiên trong lòng thở dài một tiếng Đối với phản ứng chậm chạp này của ôn hình có chút bất đắc dĩ Anh buồn bã hỏi Em cứ như vậy mà đi sao? Ôn hình không hiểu. Không đi thì còn làm gì? Nói xong giống như nghĩ tới gì đó, cô trợn mắt, tróng mắt lóe lên. Anh đừng có suy nghĩ không an phận. Âm trầm hỏi, anh muốn làm cái gì? Mặc nhiên chờ mặc, suy nghĩ hiểu lầm kia thật là... Anh không cầm thù tới mức đến nhà cha mẹ vợ làm chuyện đó đi. Giờ tay lên gõ chán cô. Đừng suy nghĩ lung tung. Ôn hình xoài chán nhỏ giọng thi thầm. Em nào có, rõ ràng là anh Mạc nhiên nghĩ bầu không khí tốt đẹp Ngày hôm nay đã bị cô gái này phá hết Anh chỉ là muốn là một cái hôn Chúc ngủ ngon Kết quả cuối cùng Quên đi, đi ngủ đi Vâng Hôm sau Mạc nhiên quay trở lại công ty Lúc Lâm Xanh đi tới phòng làm việc Thì thấy bóng người ở bên trong Kinh ngạc một chút, cho là mình nhìn nhầm Gõ cửa một tiếng Vào đi âm thanh của Mạc nhiên vang lên. Đẩy cửa ra, lầm sành có chút không thể tin. Cậu nhang như vậy đã quay lại rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện